các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp t r u y ệ n kỳ án ánh trăng của tác giả quỷ cỏ nữ được thể hiện qua giọng đọc của duy li tập bài này gồm các chương chương 18 cuộc phân tích hãi hùng chương 19 đúng hay là sai chương 20 ký sự bắt ma mời các bạn cùng nghe trái tim cô đã bị anh ta chiếm mất một khoảng lớn. h ì n h về đến buồng bệnh nhân bỗng nghe tiếng bà San nói ở phía sau. May mà h n h có trí nhớ khá tốt, nếu không mấy hôm nay bà ta đã sắm nhiều vai như thế, cô khó mà nhận ra đó là tiếng của bà ta. Bà nói về anh ấy à? Anh ấy chỉ là một bạn đồng hương của cháu. h ì n h không muốn. đại ý nhiều đến bà ta, nhưng về nề trọng người già và cũng không nỡ câu có lạnh nhạt, nên cô chỉ đáp một câu cho phải phép. Tôi không nói anh ta mà là nói anh ta. Thật không hiểu nổi nữa. Hình biết ngay trong lúc bình thường không sắm vai gì, bà San đã là người rất khó khăn. Cô b è n gật đầu rồi đi về phía giường của mình. nhưng tiếng bất chân vẫn cứ ở phía sau cô, tiếng nói cũng bám theo. thật không sao hiểu nổi nữa. bà nói gì thế? Hinh quay người lại nhìn bà sang. tại sao bà ta có thể biết cô đang nghĩ gì? thực ra bà ta là một bệnh nhân như thế nào? tôi là một dạng bệnh nhân như thế nào? chẳng lẽ họ không nói cho cô à? tôi là một người đa nhân cách, một loài bệnh thần kinh. khiến người ta cười nhạo nhất. h ì n h như bà ta đọc được ý nghĩ của hình. Bà có thể đoán biết ý nghĩ của cháu à? Đang giữa ban ngày thật, nhưng hình lại cảm thấy hơi s ợ s ợ Cho nên vừa nãy tôi nói là anh ta, chứ không phải là anh ta. Ai đã chiếm một khoảng lớn trong trái tim cháu? Bà có thể nói rõ là ai không? Bà San nói ra đúng tên tạ tốn. liệu có thể coi bà ta là dị nhân không? cô chẳng nên biết thì vẫn hơn. thật là nực cười. tất nhiên là cháu biết mình nhớ đến ai chứ? hình bắt đầu cho rằng bà San chỉ như các thầy tướng số giang hồ cố làm ra vẻ bí hiểm. cô bèn chốt nhà dùng cái câu nói kiểu nữ văn sĩ Quỳnh Dao chắc sẽ làm cho bà ta phát ngán để cảnh tỉnh bà ta. n ế u nhung ai đó là một việc nguy hiểm đã dẫn một bước rồi thì khó bề quay trở lại hình như bị gai đâm, gây người nhìn bà san rồi thong thả hỏi cháu nghe không hiểu mấy bà thử ví dụ xem một việc như thế nào thì gọi là dẫn bước rồi khó bề quay trở lại thôi không nói làm gì k ẻ o nói ra tôi e cô không chịu đựng nổi tại sao câu trả lời nghe quen quen bà cứ nói đi cháu đã chuẩn bị tinh thần rồi cảm giác tuyệt vọng bắt đầu trỗi dậy trong hình ví dụ người ta nhảy lầu tự tử đã nhảy ra rồi thì quay lại s a o được nữa đây chính là câu đối thoại giữa tạ tốn và hinh khi ngồi trên tàu hòa hồi nọ thực ra bà muốn gì tại sao bà không chịu buông tha tôi hinh gần như hét lên một cách dồ dại không chờ bài san trả lời nữa, cô bước nhanh về giường của mình nằm v ậ t xuống, toàn thân run rẩy. cô định hòa khóc nhưng lại nhận ra rằng mình không coi nước mắt. tạ tốn, anh hãy mau đến với em, đưa em ra khỏi chỗ này. tiếc rằng anh chẳng phải thiếu nhân, nếu không anh sẽ đưa em rời khỏi đây, sẽ đi thật xa ra khỏi trường đại học, đi khỏi cái thành phố này. ngày hình kể xong mọi chuyện, tốn nhíu đôi mày. rồi d ằ n giọng nói nếu thế thì biến thành một đôi rủ nhau đi trốn à mẹ em sẽ ghét sẽ không thèm nhìn mặt em nữa em chỉ muốn mau được trở về trường học nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net